thưa thầy và thưa quý vị chúng thì đến vòng câu hỏi và con xin đọc à, những câu hỏi còn lại của tuần trước để cho con bàn thì con xin đọc câu số 10 nam mô a di đà phật chúng thầy giảng cho chúng con biết trong kinh sách của phật giảng về luân xa hay không cảm ơn thầy trả lời liền ra khỏi mật công hồi nãy cũng có người xì sòm mà đúng rồi Tầng trước có hỏi rồi nhưng mà chắc về này Hoặc không nghe hoặc không để ý Trong kinh sách của Phật à, Từ Minh Thủy tới Đại Thừa thì không có nói về bên xa Dạ thưa câu số 11 Kính thưa Thầy khi mình muốn sám hối thì phải làm sao? trả lời dễ dàng hả? Nói nhanh hối phải tới chùa <cười> Tới chùa Những ngày rằm Một một chùa lễ hồng dân sám hối thì quý vị tới đó sám hối. thì à, nếu sám hối thì phải làm sao thì, à, thì phải tới đó tới chùa rồi tham dự những buổi lễ sám hối. thì à, khi tới chùa đó học khi tụng những bài sám hối đó thì đầu tiên luôn luôn trong bài sám hối đó đều có có câu tội tùng tâm khởi đem tâm sáng tâm được bệnh rồi tạo niềm tiêu tội hết tâm tịch thấy đều không như thế mới gọi là trong xâm hối khi chúng ta thấy chùa để xâm hối đó để sám hối đó chùa đó là một cái nghi thức Nó thuộc về cái thân mình lại phật đọc vào danh hiệu phật xong lạy xuống rồi mình phải nhớ trước khi tới xâm hối đó mình muốn xâm hối cái gì mới được chứ sáng hối là gì? Sáng kỳ tiền khiên, hối kỳ hậu quả Tức là những cái gì mình đã làm trước rồi, mình làm sai lầm rồi Mình ăn năn, mình nói, ồ, cái này là bài quá Nhưng mà đáng lẽ mình không nên làm mà mình đã làm Cho nên mình ăn năn, mình công nhận cái đó là điều lỗi Chứ hết phải công nhận cái đó là điều lỗi Đó là sáng Hối kỳ hậu quả là gì? Là mình phát hiện from now on từ đây trở về sau Mình sẽ không tái phạm nữa Thì cái đó mà là Đúng cái ý nghĩa xăm hối Còn nếu mình xăm hối tới chùa Mình cứ Người làm một một mình tới mình có lệnh Một trăm là tám lệnh rồi Hoặc là uh, xăm hối hồng danh Hoặc xăm hối ngũ bách danh Hoặc là tam thiên phật danh Hoặc là vạn phật danh đi Thế là hình thức thôi Thì đó là xăm hối hình thức Nhưng mà cái tâm của mình phải xăm hối Tức là gì? Mình biết mình đã làm một cái gì đó Sai lầm và mình nhất quyết Từ nay cho mình sau mình không tái phạm nữa Thì đó là xâm hối trong tâm Tại sao? Tại tội từ đâu? Từ tâm ý khởi lên Mình không ngăn chặn nó Cho nên nó mới thoát ra ngoài miệng Mắng chửi nói ác Không chặn được nữa Mới chạy ra ngoài tay Ăn trộm ăn cắp, tả lâm, lâm, lâm Cho nên Xâm hối là phải Xâm hối cả hai Thân và tâm. sự phân giữa chân tâm và vọng tâm, tâm trong sạch có thể trở thành tâm nhiễm ô hay không? câu hỏi này là câu hỏi dư thừa trước không có nói gì lý tình thân ấy, hỏi gì đâu không. <cười> chân tâm vọng tâm. chân tâm là cái tâm trong sạch, vọng tâm là cái tâm sai lầm, là cái tâm hủy bậy, là cái tâm ô nhiễm, là cái tâm có tham sân si, là cái tâm có chấp ngã, trong đó đơn giản vậy thôi. Chân tâm là gì? là cái tâm không có chấp ngã. Quý vị học vô ngã, hiểu vô ngã, tu tập vô ngã, Thì quý vị sẽ trở về chân tâm. đó là mục tiêu của cuốn sách này nói về tâm và ta tâm và ta tuy hai mà một tuy một mà hai khi mê thì thành hai khi ngộ thì thành một cái tâm này đó nó khi nó mê đó, thì nó gọi là vọng tâm nơi đẳng biết vọng là sai lầm khi không biết thì lại là sai lầm sai lầm thì cho nên trong sinh tử luân hồi và cái tâm đó nó tái sinh đầu thai thành chúng sinh và cái tâm nó chạy trong tâm của chúng sinh chúng ta đây đó mà khi nào nó hiểu được nó nghe pháp này hiểu được và nó quay đầu trở về nó tìm đường trở về nguồn á thì từ nó từ cái ta nó trở về cái tâm thì lúc đó không còn cái ta nữa chỉ còn cái tâm thanh tịnh hoàn toàn không còn cái ta nữa thì cái đó gọi là chân tâm vậy thôi Bây giờ chúng ta học chúng ta nói chân tâm á, lần nữa cái đó chỉ là những cái danh tơ trừ tượng Thế chúng ta học Chúng ta nói chân tâm, rộng tâm Thế này nó bắt buộc Phải đi qua những cái đó Nhưng cái muốn biết thật sự cái đó là chúng ta phải tu tập Chứ còn à, Nói chân tâm thì nó có nhiều thứ nói lắm Nói ngoài không hết Trong này, quý vị trong này là Nói nhiều thứ Dẫn chứng từ hoa nghiêm, từ pháp hoa, từ nhiều kinh lắm Nhưng mà chúng ta cứ đâm đầu vào những kinh để tìm chân tâm trong đó Đơn giản hả quý vị? Ngày nào quý vị còn chất ngã thì quý vị biết ngày đó là gì không? Mình đang sống trong vòng tâm Ngày nào mình diệt trừ bớt chất ngã thì ngày đó mình tiến dần để chân tâm Cho nên là nói chân tâm là gì quý vị không biết Quý vị chỉ biết một cái là khi nào quý vị hết chất ngã Thì cái tâm đó chính là chân tâm Tâm trong sạch có thể trở thành tâm nhiễm ô hay không? Không Tâm trong sạch Một khi nó trong sạch rồi Thì không thể nào nhiễm ô được Nhưng giống như một khi thành Phật rồi Thì không thể trở thành chúng sanh nữa Cái câu này Anh Anh có hỏi Đức Phật trong kinh Lăng nghiêm rồi Một khi tu thành thành Phật rồi Không thể là chúng sanh nữa Một khi mà vàng Mỏ lấy dưới đất lên rồi nấu rồi lọc rồi thành cái hột xoàn thành cái vòng cho quý vị đeo rồi quý vị cầm cái đó quý vị để xuống đất đó có người khác thấy lục hay lục tất rồi quý vị trà trà lấy cát tre lên á thì nó có biến thành thành thành vàng mà giống như là lúc quý vị mới lấy từ trong mỏ ra không một khi cái tâm nó trở thành thanh tịnh rồi tức là nó trở thành phật rồi thì không còn cách nào nó trở lại u ấy được nữa Chứ nếu không tâm thanh tịnh mà trở thành ngôn quế thì chúng mình tu làm gì? Tôi tu được tôi thành Phật rồi đùm cái tôi lại biến thành chúng ta Tôi tu làm gì? Vô ích, à, rồi xong Con xin lạc không thầy ca Chính thưa thầy có tin dạy tôi là đi ngược dòng, làm ngược lại sự thật Vậy có phải là đúng không? câu thứ hai, có lần thầy dạy con người từ cõi trời con ăn thiên tới có thầy khác bài bảo con người từ trời thái không tới vậy con người từ đâu tới? Tu là đi ngược dòng ngược dòng gì mới được? Cú vị này hỏi là vậy có phải là đúng không? Tu là đi ngược dòng vô minh. Còn vị này hỏi tu là đi ngược dòng. đóng ngoặc mở ngoặc làm người cái sự ưa thích mọi vậy thầy không có nói vậy cái này là tự đặt câu hỏi thôi nói cho nó lại đơn giản tu là đi ngược dòng vô minh tức là đi ngược dòng của tham sân si đơn vị này nghĩ là tức là làm ngược sự ưa thích tức là mình thích ăn chay thì mình ăn mặn mình thích ăn mặn thì đi ăn chay thích ngủ thì tôi thích ngủ thì tôi thích Thích thức thì đi ngủ Tu từ đó tu dễ quá rồi cái gì cứ làm ngược lại Thế đi ra cửa này đi cửa khác Mình thích đi exit phía này Đi exit phía khác Đi lại xe đụng chết Nó đúng Tu là đi ngược dòng Vô mình Chứ không phải là ngược sự vô thích nó tu thích ngồi thiền thì sao Đi ngủ nó thích tu giải thoát dành trời không phải mà là tu là đi ngược dòng vô minh ngược dòng tham sân si ngược dòng của sự chấp ngã rồi trả lời vẫn tắt được thôi còn nếu mà nói tu được nghiệp dòng Vậy có đúng không thì không có đúng, không đúng. Thứ, thứ hai có lần thầy dạy con người phải cõi trời quan âm họ phải quan âm nó quang âm quang ánh quan sáng sáng quan âm là khác quan âm là là quan thế âm thầy dạy nó thầy không có dạy cái này trong kinh khởi thế nhân bổn của trường bộ kinh phật nói nhưng mà thầy nói thầy nó biết cõi nào nó nói trong kinh nói có thầy lại bảo con người từ trời thái không tới thì tùy thôi thì, thì, thì thầy muốn đâu tới cũng được không được <cười> thầy nói là từ quan âm thiên tới tại vì đó đề trong kinh của phật trong kinh nó gọi là khởi thế nhân bổn Các quý vị về tìm kinh đọc Còn thầy nào nói từ thái không tới thì ok Nếu mà thầy đã chỉ cho quý vị chỗ nào thì thầy tùy hỷ Nó thành vấn đề Vậy các người từ đâu tới? cái đâu tới nhỉ? Từ bụng mẹ tới Nói đơn giản thôi từ bụng mẹ tới Vậy quý vị muốn chưa đủ hả? Từ phô minh tới quý vị Dạ con xin đọc 14 Sự khác biệt giữa trí huệ và trí tuệ Câu mà ngắn là ngắn gọn thôi Chứ không nói dài Có thầy nói dài cũng được nói ngoài hết giờ Trí huệ là tiếng Nam <cười> Trí tuệ là tiếng Bắc Dạ và con sẽ gặp câu 15 Đây là câu thú ý phần con hỏi phần trước Con này có 2 con một là lỗi tại tôi lỗi tại tôi cũng là phương pháp của đạo công giáo xin thầy cho biết ý kiến hoặc có sự khác biệt giữa hai program trên câu thứ hai nếu theo ý tình thân anh đi đạo Phật nhất định sửa ý Và có bệnh mà nói là không bệnh không đau như vậy có tin là giảm một phần đau và bớt được bệnh không? Xin đa tạ thầy. Lỗi thầy tôi, lỗi tại tôi. Tại tôi. <cười> của đọc chúa ha, và nó lỗi tại tôi phải đánh lưng nữa, <cười> đọc lưng ngực nữa, nén cho đủ nó thầy phải, phải lấy cái cái cái roi nó quất vào sau lưng nữa mới đúng điều, quý vị. Làm hết những cái đó mới là đúng. Là phu tá và đạo con giáo, xin thầy cho biết ý kiến hoặc các sự khác biệt giữa hai bộ hàm cái lỗi tại tôi của bên công giáo thầy thực sự là không biết cái này là tôi đọc mấy chuyện là thánh thầy hồi xưa lúc tôi còn nhỏ thì tôi theo đạo chúa nên <cười> tôi đọc mấy chuyện của mấy ông thánh lên đó đó thánh đọc tin thánh uh, Vinh tức là thánh thì um, họ thường thường có cái loại là lễ sám hối đó tại vì họ quan niệm rằng lỗi tại họ cho nên đức Chúa trời đức Sai giữa Chúa Con là Chúa Giêsu -xu mới xuống thế này để mà chịu chết trên, trên ngôi thánh giá để mà cứu chuộc tội loài mọi người cho nên đó, Đức Chúa Giêsu bị chết trên cái thánh giá đó là vì ai vì chúng sinh cho nên bây giờ đó làm mình thấy mình, mình phải sám hối là như vậy là lỗi tại tôi cho nên Chúa mới bị đóng đinh trên thánh giá cho nên mấy ông thánh đó mới lấy lo mới mình xuống lưng á lỗi tại tôi lỗi tại tôi Lỗi tại tôi vì cái gì mới được chứ Còn Thầy chứ Siêu á Dạy lỗi tại tôi là khác <cười> Tức là khi hôm đó Nói câu chuyện đó là nói một cái Chuyện mà xích đích Cãi nhau Hay là có những gọi cái chuyện mà, mà, mà Cãi nhau tranh luận hay là cái gì đó Mà bùn phiền hai bên cãi nhau đó Mỗi khi mình đau khổ Thì Đừng có chạy ra bên ngoài Và trách cứ người khác Mà hãy quay vào bên trong Để tặng quán chiếu Để nhìn thấy cái lỗi Đó là lỗi tại mình Thì cái lỗi tại tôi Phương pháp của thầy Chí Siêu Khác với lại phương pháp của mấy ông thánh bên kia đó, khác Mấy ông thánh bên kia Lỗi tại ống là tại vì Tại ống mà chúa bị đóng đinh trên cái thánh giá Còn thầy Chí Siêu nói là Là mỗi khi mình bị đau khổ Thì Hãy khoan trách người ngoài Trách chồng thánh Obama Làm cho thất nghiệp Làm cho nhà mất giá Làm tôi bị cái này bị kia Là chồng tôi bỏ vợ tôi Bỏ con tôi hư Mình trách tôi luôn đó Mình trách bên ngoài Trách hoàn cảnh và trách người ngoài Không bao giờ thấy là Mình lỗi tận mình Vì mình vô minh Rồi mình chấp ngã rồi mình tham sân si mình ích kỷ mình không biết những người xung quanh tới để đòi nợ và trả nợ cho nên mình mới rằng coi nhau mới đòi hỏi nhau cho nên mỗi khi mình bị đau khổ chỉ vì gì vì cái ngã này đòi hỏi những cái ngã sở của hay là những cái ngã kia là nghe lời tôi phải chiều tôi nhưng mà những cái ngã kia Nó không nghe lời tôi Nó chửi tôi Còn những ngã sở của tôi Nó cũng bỏ tôi luôn Thì lúc đó tôi đau khổ nó vậy thôi Vì, vì chấp ngã Cho nên Lỗi tại tôi là gì Một lần nữa Mỗi khi mình bị đau khổ Phiền não Thì cho hết Quay trở lại Xem lỗi có phải tại mình hay Không đã Nếu không lỗi tại mình Thì lúc đó Mới nhìn sang bên ngoài Nhưng Quý vị tìm đọc Ý tìm thân Luôn luôn quý vị Có ít nhất là 10% lỗi trong đó Từ 10% cho tới 100% Thầm bao giờ mình có 0% ấy. Có vậy thôi Rồi Thấy hai phần hoa khác chưa à. Nếu y theo Nếu theo ý tưởng thân Nhất định sửa ý Là có bệnh Tên người này nói ví dụ là mình có bệnh đó, Mà nói là không bệnh Không đau cái đau răng nó không đau. Cái bụng nó không đau. Như vậy có tin là giảm một phần đau và bớt được bệnh không? Hỏi thầy vậy đó. <cười> cái này á sự ý không phải vậy. Cái này đó là quý vị tiếng Anh nó là denial. Tức là từ chối. Từ đau răng nó không tôi không đau răng. Mình nói không, không đau. rồi khi mình thấy lửa nóng mà nó không lửa mát lắm lấy tay dí vào lửa ô oh, mát quá nhất là tay cháy xèo xèo để lên ăn luôn đứt luôn đâu phải vậy cũng giống như quý vị học cho nên phải học phải có kỹ nhà tiền đọc vẫn tâm bồ ta trong giáo lý Phật đó nó có một cái giáo lý cao lắm là gọi là duy tâm hay là duy thức tam giới duy tâm và pháp duy thức tức là tất cả tam giới này đều do tâm biến hiện Ngày mai quý vị sẽ thấy có một cái slide ngày mai Khi cuối cái bài tập mặt sẽ cho quý vị thấy cái slide Cái hình Khi nói tất cả điều do tâm biến Nó không phải biến vậy Nó biến với một cái tiến trình của nó Chứ không phải nói Hồ biến Mình cũng phải tầy thế lại thắng Nhưng lại giúp đây cái hồ biến thổi Cái ra tầy thiên lại Tâm nó biến hiện Theo một cái tiến trình của nó Cái tiến trình đó gọi là tiến trình của nhân quả từ cái nhân nó sẽ biến thành cái quả cái nhân nó gọi là chủng tử và khi nó biến thành cái quả nó gọi là hiện hành trên nó biến hiện theo một, có một cái thứ tự của nó chứ không phải muốn hô biến là biến trời dễ quá không phải vậy cho nên sửa ý là gì là sửa cái khổ gan trong tâm thức còn cái này đau bệnh là cái gì bệnh nó thuộc cái gì cái thân Nó nói cái ý hay đừng bệnh nó phải vậy Cho nên cái người này học lại cái ý tình <cười> thân Khi ý bị cái program sai Thì làm một cái program khác bỏ trỏ vào trong Bây giờ ăn kẹo nhiều quá Ăn bậy nhiều quá Đau răng đau bụng Nhưng mà bảo ý bảo đừng đau đúng nghe đâu đúng nghe Không có được như vậy Cho nên trả lời như vậy này Khi bị đau bệnh Thì mà cứ nói Cái nói là cái đó là ngu đau đớn phải đi bác sĩ tại đợt phục với cái thâm thì phải đi bác sĩ <cười> rồi chứ không có nói kiểu mà là, mà, mà mà lấy cái tâm đè nó đau răng nó không đau không đau không đau đau bụng nó không đau không đau không đau không đau bụng mà chết thôi rồi thôi kính thệ thầy bây giờ là câu hỏi của thầy hôm nay con xin gặp con này có hai câu kính thệ thầy xin cho con hỏi trước bài thầy như vậy thiền sư nam truyền đẩy xe qua cầu mã tổ nằm thẳng chân nam truyền bảo co chân lại cột đế mã tổ đã thẳng không co lại trong đế nam truyền cản chân mình. mã tổ gọi là cột đế đè lên trong đế <cười> Và con thứ hai, có phải thỉnh tử bảy mươi tuổi chính cô ngã tam thập nhị là tứ thập nhị lạp ngũ thập nhị là lục thập nhị lạp thất thập tam phần chi sở dụng xin cao thầy. vị này tu khá quá Chứ hết ra lại cái vị này đó là tu cao này không biết nhưng mà <cười> kiến thức về thiền khá kiến thức thiền rất là giỏi. tại vì biết chuyện của mấy ông tỏ này mình đâu biết ông làm gì ấy. mấy ông tỏ thiền á thời xưa nó thật ra nó là những cái huyền thoại thôi tức là gì tức là cái chuyện quá khứ đã qua rồi và để tự ghi chép lại tại khi mà mấy ông cắn tranh nhau nó không muốn ghi mấy ông cán chân nhau nó biết ăn gì hết á để tự ghi lại hoặc là ông kể lại Mình không biết cho nên những cái chuyện này gọi là hiền xử à. Thiền sử, giống như chuyện là Tổ Ca Diếp đứng lên mà Phật nói là cầm cái cành Cành bông sen giơ lên nhìn đó, niêm hoa vi tiếu đó, tất cả những là thiền sử Và những cái thiền sử đó, tức là những người thời xong ta ghi chép lại Cho nên, chú vị này lấy những cái chuyện của mấy ông Tổ Mấy ông Tổ sư này là hỏi Thầy chân đế hay đế thì chút hết là, là, là những cái này đó là, biết nói là sao ha nó không ăn nhầm với cuộc sống hiện tại của mình hết. trước hết mình phải hiểu ý của mấy ông này, mà hai nữa là mấy ông làm gì đó là tự mấy ông biết thôi. bây giờ mình suy ra, năm tiền năm tiền đẩy xe qua cầu, thì cái câu chuyện đó mã tổ là ông nằm thẳng cẳng, ông rút vô, thì ông này ông đi ngang có ông bảo ông cứ làm ơn co chân lại, thì cái vị này nó tự động trả lời, assum đó là tục đế. Đúng rồi tôi đang đẩy cái xe như vậy lấy cái xe cút kiếp đẩy tới thì ông làm ơn ông, ông nằm để chân ra để co chân lại để cho tôi đi. Thì má tổn ông bảo đã thẳng thì không co lại. Thì vị này mới nói là chân đế rồi. Thì giờ cái vị này đó phải lên đây trả lời giảng cho quý phật tử nghe chân đế tại sao mà co chân lại. <cười> Để cái vị này đó là assume những cái bài của thầy dạy đó chân đấy tổng đế thầy giảng còn những cái chuyện của mấy ông tiền sư này đó thật ra thầy là phải nói cho quý vị Là tất cả chuyện của mấy ông tiền sư làm Trên hết là thời quá khứ hai là nó không ăn nhầm với hiện tại ba là nó nhầm với đời sống của mình hết mình không có co chân để thẳng cẳng <cười> rồi right. cho nên đã có thì đã thẳng thì không co lại, Ok it's up to you có <cười> thì cái vị này ấy, cho cái đó là chân đế chân chỗ nào thì không biết không biết nhưng đó là chân đế thì lúc đó ông này ông, nói, ông kia làm ơn co chân lại ông không chịu co nó thẳng nó không co nữa thế là ông bị bắt đầu bị gọi là lúc đó bị sốt rồi chân này không có được nữa lúc đó biết sốt đó có được năm tuần không biết ông kia bị sốt mới thấy ông này mình nói con lên ông con phải không là cám luôn ê hey, cái vị này mới lại ở nữa là tục đấy đè lên chân đế Okay. Tục đế đề lên chân đế thì Ok Thì Thầy chỉ trả lời là so be it. Ok Thì tục đế chân đế thì ok Thầy thì nếu mà vị này Đưa những cái này ra như vậy đó Và kết luận là tục đế để chân đế Thì thầy đồng ý Vậy thôi Không có gì nói Rồi cuối cùng Mấy ông có giác ngộ không Mình có ngộ gì không Không biết nữa À, có phải khổng tử 70 tuổi chứng mô ngã? Tại ừ. sao? Và lấy câu khổng tử, cái này là chữ Hán Can thập như lập, tức là lúc mà ba 30 tuổi đó thì ông, ông như vậy Rồi 40 tuổi thì ông thấy cái này, rồi 70 tuổi rồi Cuối cùng đó, lúc 70 tuổi đó là ông không có sử dụng nó Ông nói tâm ông muốn làm gì cũng theo cái đó Tức là tâm tầm thì sử dụng Tức là dục ông, ông muốn gì, ông muốn ăn là ăn, ngủ là ngủ ngáy là ngáy, khóc là khóc. thì vị này mới hỏi như vậy bảy mươi tuổi ông có trứng vô ngã phải không? trước hết là ông trứng vô ngã đó. Ừ là ông phải được đức Phật thích cảm trứng. nếu hỏi ông hoặc không tưởng trứng vô ngã không thì thầy chỉ làm lời đánh trả là thầy không biết. <cười> I don't know. Mình không phải chỉ con nương vào vài câu của ông nói Mà mình có thể phán xét ông vô ngã hay không Trước hết trong Đạo Phật một vị trứng vô ngã Thầy xưa đó là Đức Phật ấn chứng Chứ là Đức Phật ấn chứng Người trên ấn chứng Còn thầy ông thể ấn chứng thì khổng tử được Mà không thể ấn chứng cho ông khổng tử Qua cái câu mà chót là ông nói năm bảy cái tuổi Ông nói gì Ông không có cưỡng ông nữa Cái này đó, nó chỉ tương đương với lại cái gọi là tùy theo đạo giống như là lão tử thôi tức là làm tất cả để mà ứng theo đạo thôi mà cũng chưa chắc là dính líu vô ngã tại vì giáo lý của khổng tử đó rất là gò bó nếu mà ông nó chứng vô ngã rồi đó thì sao kêu để cần tới tất cả những gì ta dạy từ bay từ bảy năm chục năm trước tới này nó dẹp hết dạy tứ thư vũ kinh dạy an tòng tứ đức tất cả cái nho giáo nó đàn áp người đàn bà Ừ, không? Đó. Nếu mà không tử đã chứng vô ngã rồi Thì không tự thì ra hết mấy cái đó đi Tại vì cái đó lỗi thời rồi, không còn gì nữa Có gì nhỉ ừ. Tam tầm tứ đức công dung ngôn hại của hại Lúc mà nhỏ đó Thì tầm phu lấy chồng thì tầm phụ Tầm phụ Tầm phụ Tức là Hồi nhỏ đó Thì theo cha Mà lấy chồng thì theo chồng Mà chồng chết thì theo con Thế Người nữ chẳng làm cái gì cả Chỉ có suốt đời chỉ Chỉ có tầm thôi à, Một khi đã chứng vô ngã rồi đó Là phải nói chuyện khác Chứ đó, không có nói cái đó Cảm ơn Kính bạc thầy con hỏi Con là nếu hình hài Không phải của mình Tại sao trong giới tu cũng đoạn về hình này, vì nếu không đủ tay chân, không bị tàn tật thì mới được làm việc theo, xin tự đoạn để thích. Cái này đó, à, ngày mai chúng ta sẽ học tiếp, tại vì ngày mai chúng ta sẽ đi tới cái mà quý vị nhìn thấy, ngày mai chúng ta sẽ đi tới cái hai loại ta, đó. và chúng ta sẽ đi tới cái câu hỏi cuối cùng là vô ngã còn cái gì. Nếu không có ta thì còn gì đó, Thì lúc đó nhiều câu hỏi như là nó nói, Không ta thì ai chính vô ngã Ai chính là lạ hán Ai làm thành Phật Không có ta thì ai xuống địa ngục Ai tái sinh Không có ta thì thế này thế nọ đủ thứ hết Thì ngày mai chúng ta sẽ tới cái phần đó Cho nên Khi quý vị học ngày mai hết Ngày mai rồi đó Thì cái câu này sẽ được trả lời Nếu mình phải của mình Tại sao trong giới tu cũng chọn về hình hài Đúng Giới tu trọng hình hài sao vì nếu không đủ tay chân không bị tàn tập thì mới được làm tỳ kheo. Thầy giải thích, cái này nó thuộc về giới, giới của tỳ kheo là một vị mà không có đủ lục căn tức là không có đủ sáu giác quan mù, đớp, cầm, học, què vân vân thì không được gọi là tỳ kheo. Tại sao? Lý do tại sao? Là tại vì một vị tỳ kheo nó hay là một vị tỷ kheo ni sư cô đó là đại diện cho Đức Phật trong đạo thì phải có một cái oai nghi thanh tịnh làm cho chúng sinh nhìn vào người ta phát tâm kính trọng. Như ông thầy đóng đi gặp họ ông nói cả lòng ông lé, ông biết ông đuôi, ông què thì Đức Phật không cấm tu, cho đi tù mà chỉ cho họ xa gì thôi Tức là tu để mà tự độ thôi Nhưng nếu muốn đi độ người khác Thì phải có một cái tướng hảo Ninimon chứ phải Quang Minh mong thôi Có biết hôm nay cả ngày ca diếp ăn mặc rách rưới như vậy Mà tới dậy cho cái bên ni trúng Có nhiều ni chúng không muốn tới nghe Pháp Tại thế này anh mặc Trời anh không lớn quá không muốn tới nghe nhưng mà ngày A Nam tới dạng không biết hay không tội đông nghẹt đó là cái đông nghẹt đầy hết mấy cái người ta đồn nhau tới đầy chùa hết đứng ra ngoài cửa luôn mà ngày ca diếc là A Hán đắp đạo đủ thứ hết đức chánh everything nhưng mà kềnh cái già mặc đồ hát mấy tháng phun tắm tại ngày tu khổ hạnh, làm cái vị biết người nữ thì thích cái gì, thích cái gì, thích mẹ Thế giờ chỉ vậy cho nên trong giới luật, muốn truyền bá Phật pháp thì một cái vị thầy theo đó phải có hình tướng, minimum dễ coi một chú ấy. Cho nên quý vị hiểu, như là ngài Xá Lợi Phật mà pháp trong xuất gia. chỉ vì nhìn thấy ngài asaji tức là một trong năm vị tỷ kheo đầu đó đi khắp thực đằng xa đi một cái tư cách rất là đẹp trang nghiêm oai nghi xá lợi phất nhìn thấy mà còn phải mê nữa mình chạy tới xin lòng muốn làm đệ tử nếu có vị hiểu chứ. cho nên chính vì vậy nên trong giới luật đó mới cần như vậy còn cái thân thể này đó không phải là mình nhưng nó là chiếc bè để qua xong mình phải thích khe nó, phải nuôi đủ cho nó ăn để mà mình tu hành. đến khi nào mình chứng đạo thì mình bỏ nó, mình thôi. rồi yeah. xong, khó khăn. Thầy, trong lúc mối đến phương pháp tu vô ngã hay tu quán, thầy có đề cập đến gặp quý lạc ma để được dạy phương pháp cộng bài chứng ngắn còn bồ tán văn thù là thầy các vị phật gia vị con mong thầy chỉ dạy vì đa số chúng con không tu theo phương pháp các ngài tây hại